Vì thế tà quân Tập 248 Mai Tuyết Yên sau khi về chỗ đài quân, liền không ngừng nghỉ, lập tức ăn bại nhân mã. Dạ. hạt vương đứng lên tuân mệnh, lập tức quay đi. Chờ một chút, lựa chọn ra một huyện hạt tốc độ khả dĩ, quay về đốc tốt sư vương. Bọn hắn nhanh hơn cước bộ, phải bầu chóng tụ hợp tại đây. Dạ. Mặt khác, cứ huyện hạc. Trở về đại lục liên hệ đông phương gia tộc, tư không gia tộc, đoan mộc gia tộc, phong tuyết ngân thành, làm cho bọn họ lập tức đệm, truyền dị tộc nhân, lớn đại lục, cùng tình hình, đoạt thiên tri chi chiến truyền lan toàn bộ đại lục, lập tức kêu gọi huyền huyền đại lục toàn bộ võ giả trinh thiên huyện, tiến đến trợ chiến. Còn có, truyền đệnh thiên phạt xâm lầm, bên trong toàn bộ đạt đến cử cấp huyện thú, lập tức tới. Nói xong, Mai tuyết in đột nhiên đề cao tha nằm, hướng về. Tam đại thánh địa bên kia nói. Mạc vô đạo, người phái vài người đi ra, cùng quân đệ của ta cùng nhau trở về, thông tri cho đại thánh, cùng phụ thuộc gia tộc, toàn bộ cao thủ thiên huyện, đều phải đến tham chiến. Ta tức khắc an bài. Mạc vô đạo cũng không dám lãnh đạm, lại càng không chần chừ, lập tức phái ra, nhân thủ đi đến tiên phạt bên kia. Hùng vương hố vương, tức khắc trình đốn mọi người, toàn bộ chờ trời sáng, vô luận có chuyện gì, hai người các người trước tiên xuất lĩnh tộc dân, ứng lên đi trước. Xong vườn trong mắt toát ra tờ mẫu, âm âm đồng ý. ân bác không? Phong quyển vân, mời các người dẫn dắt tà quân phủ, toàn lực phối hợp hữu vương cùng với hùng vương. Dạ. Hai người với mặt nghiêm túc vội vàng đáp ứng. Bách Lý Lạc Vân, lãnh ngạo. Ta không cho các người phạm vi hành động. Hai người các ngươi dẫn theo, các người dưới trướng, tự do khác này bắt đầu tự do hành động, hết thảy, lấy việc xác dị tập nhân là đệ nhất yếu vụ. Ra lệ một tiếng, huyền hạt tung cảnh, đại sứ mở trọng xa xa bay đi, biến mất ở đám mây. Hy vọng, còn kịp. Mai Tuyết Yên nhìn thấy, huyền hạc dần biến mất trên bầu trời, trên mặt tràn đầy lo âu, thì thao lẩm bẩm. Theo Mai Tuyết Yên mệnh lệnh hạ xuống, không khí nơi đây, lần thứ hai trớt vào trầm trọng, hơn nữa, có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Đối diện với dị tộc nhân, số lượng lớn, lại còn có sông đậu biến thái. Trước cuộc. Đoạt thiên chi chiến càng ngày càng khó đoán. Duy nhất có một chút khẳng định, hiện tại đã là toàn bộ chiến lực của dị tộc. Chỉ chở thời cơ chính mùi, bọn hắn liền điên cuộn mà công đánh tới. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có tổ chức kỷ luật, sẽ không còn như trước, giống như một đám vùng cát sông lên. Đến lúc đó, tất nhiên theo sầu sẽ là một trường kinh thiên đại chiến. Mai Tuyết Yên lưu luyến nhìn các vị quân đệ trước mắt mình. Còn có vô số dũng sĩ thiên phạt đang bận trộn, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu quân đệ sẽ ngã cục tại mảnh đất này. Mới tưởng tượng như vậy thôi mà trong lòng Mai Tuyết Yên đã thấy quặn đầu. Nếu là trên đời này, nếu không có ngoại tộc nhân, thì chuyện sẽ tốt đẹp biết bao. Bên trong hồng quân tháp, quân mặt đã đang ngồi khoanh chân ngây ngắn. Vô số hồng mông tự khiến, đang tự như sắp thận lao vào thân thể hắn, cò chữa kinh mạch, trì liệu thương thế cho bản thân. Vừa mới lúc tiến vào, quân mạc ta không nói hai lời, liền ăn một thấp thải thánh quả lại cắn một khối, linh lung liên ngậu. Sau đó, ở thương thế, thoáng cái liền khôi phục, rồi lại nuốt một giọt, kim tân ngọc dịch. đại chiến sắp tới, thực lực trước mắt vẫn còn thiếu sót đáng tiếc nhất định phải tăng lên bằng không mù trận chiến này vẫn là giữ nhiều đành ít. quân mặt ta quyết định chờ mình đi tra. hay dùng mảnh vụn của linh mạch làm thiên phạt chiến sĩ là chỉnh thể tăng lên coi như sau khi sẽ chết ở dưới thiên kiếp với chết ở chỗ này cũng giống nhau hết thảy lấy ứng phó đại chiến trước mắt là thứ nhất nhón một cái đã qua ba ngày vì tập nhân bên kia lại có thể hoàn toàn không có một điểm đồng tình. Tên gia hỏa lần này, làm sao lại như vậy báo trì bình thẳng đến thế? Một đường phụ trách theo dõi huyện hạt bộ tộc, cũng không có tin tức báo động truyền đến. Theo ba ngày kịch liệt, phun núi lửa, hiện giờ đều đã dập tắt, nhiệt độ không khí tự nhiên cũng giảm theo. Nhiệt độ không khí, tuy rằng tạm thời, vẫn là nóng bức, khiến người khó có thể chịu nổi. Nhưng, so với mấy ngày hôm trước đã tốt hơn trước nhiều. Mà quân đại thiếu gia cũng là ở giờ tí đêm qua xuất quan. ở trong mấy ngày này tam đại thánh địa một đám người được nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không đến quấy giày. Song phương cát cứ một bệnh, nước giếng không xâm phạm nước sông. Mọi người từ hù cũng ở trong mấy ngày này biến thành câm điếc. Cho dù là gặp được sự tình gì nhất định phải nói chuyện. Mọi người cũng là áp dụng truyền âm mà nói, nếu gặp mặt thì lại xấu hổ, làm như thế có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết, chỉ còn lại một bảnh lặng im. Song phương tự hộ cũng chờ đợi một chút huy hoàng. Trên thực tế, thẳng đến quân mặt tà lần thứ hai hiện thân, loại tình huống này vẫn còn không có gì cải thiện. những quân đại thiếu, mới vừa ra tới, lập tức liền có vô số tiếng sắm tia chớp tùy theo mà đến. Đáp án trước trọ tràng, lôi kiếp lại đến. Quân đại thiếu tu vi với sự bồi bổ của thức thải thánh quả, Ngọc Liên, cùng với kiếp tân Ngọc Dịch, mạnh mẽ lẫn thứ hai tặng lên, hơn nữa còn trực tiếp tăng đến thánh quân, tử cấp đỉnh phòng. Quân Mạc Ta ra bốt tích của hắn lần này thật sự quá lớn. Lần này, quân đại thiếu gia sử dụng kiếp tân Ngọc Dịch, nếu là đem chế thành thuốc, ít nhất có thể đem một ngàn người. Thiên huyện toàn bộ tăng lên thận huyện. Thực lực tăng lên cũng có nghĩa là lui kiếp đến. Tình huống quân đại thiếu độ kiếp trực tiếp biến thành biểu diễn, thậm chí mấy ngày rồi không nhốt dích, cố hăng cũng là tiến đến quan sát. Rất thái quá rồi! Chân chính rất thái quá rồi! Vô số người xem quân mạc tà độ kiếp là lúc không tự chủ được, sẵn sinh xúc động muôn chết. Trong thiên hạ, cư nhiên, còn có lấy trạng thái ngủ say để độ kiếp à? Xấm xét vang dùi đánh xuống quân mặt tà Nằm dưới mãi miết ngủ Đầy trời xét đánh chớp giật Cứ như vậy vù vù bổ vào Trên đầu của hắn trên người Lùi kiếp có thể nói là Chứng xác gì thường Một đạo cũng không có lãng phí Đều trúng mục tiêu Nhưng trúng mục tiêu thì trúng xong Đồng thời lại vạn phần quỷ dị là biến mất Mãi cho đến đủ kiếp xong Những nơi bên dưới Người quân mạc tà cư nhiên còn xanh như bình thường, một tia màu đen xung quanh cũng không có. mà thuyết bên cái gì, thuyết mình toàn bộ lùi kiếp căn bản sẽ không có trạng đầy đến trên ghế giữa, toàn bộ đều bị quân đại thiếu gia thoải mái tiêu hóa hết một chút cũng không thà. này có thể sao? tuyên cũ đến này chưa từng có loại tình huống như thế này xuất hiện. đang lúc mọi người chăm chú nhìn như gặp quỷ, quân đại thiếu gia từ thành trước cuộc chậm rãi định chỉ duỗi lưng một cái trên ghế dựa ngồi dậy có chút ngây thơ chưa tỉnh ngủ dụi dụi còn người nói một hồi ngủ ngon, thật là thoải mái tiếp theo mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh có chút thỏa ước mong nguyện tặc lưỡi à lôi kiếp xong rồi à cứ như vậy xong rồi cứ như vậy xong rồi những lời này làm cho toàn bộ những người đã vượt qua lôi kiếp đồng thời có cảm xúc muốn té xỉu, lao lên giết quân mặt ta giật biến thái lấy quỷ gì như thế độ kiếp, tự nhiên còn thành công. nhớ đến bản thân độ kiếp chính là cửu tự nhất sinh chịu thống khổ như luật da mười lần. nhìn lại người ta chỉ là ngủ một giấc, quần tóc không chút nhăn nhào, mắt bay hồng hào tinh thần sẵn khoải. người với người trên lệch cũng quá lớn đi. chân chính không còn mặt mũi mà sống. đều nói dị tộc nhân là biến thái, chân chính biến thái rõ ràng chính là tên quân mặt tà này à? sắp biến thái, Chân... Trân... Tiệm không thấy từ nào để hình dung nữa Thật sự làm cho người khác hết chỗ nói rồi Đang lúc mọi người đang suy nghĩ trong lòng khuôn mặt ta ung dung một loại tư thế vô sĩ Đến cực đoàn khinh khỉnh nổi Cái này chính là nhân phẩm mà Bản thân nhân phẩm luôn luôn tốt bụng Cho nên ông trời cũng chiếu cố nhà Đây là vấn đề về nhân phẩm Có hâm mộ cũng là không hâm mộ được Cái gì? Đây hát chẳng phải là nói chúng ta nhân phẩm không tốt hay sao? trình độ mắng chửi thâm sâu của người này thật đúng là không thấp nhà. bất quá lời của người như cọc đâm thủng thuyền khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. người có nhân phẩm không? người như vậy nếu coi như có nhân phẩm thì theo lời người kia nói trên đời này mọi người đều là thánh nhận hết trội. cổ hàn mắt như loài ra vé mặt bớt bản nhìn khuôn mặt ta hỏi. Tiểu tử người, trong cuộc, có biết hai chữ nhân phẩm này có nghĩa gì hay không? Nhân phẩm, thứ đồ chơi này chắc khuyện ngạo ta cũng chẳng muốn giải thích cho lão hiểu. Quân mặt ta thẳng nhiên, ngồi trên ghế trả lời, mà chiếc ghế lại từ từ bay lên, đưa hắn về nơi đóng quân của thiên phật Lão phụ dám đánh cuộc, người chẳng biết gì về nhân phẩm. cố hàng mắng to, nước miếng văng khắp nơi, rồi hậm hực tiếp tục trở về đá tọa quả đã kích mình từ thánh tuôn thăng lên đến thánh quân tam cấp trước sau tốn hơn 1.000 năm vô số lần cử tử nhứt sinh vô số lần chạm đến bờ sinh tử vô số lần chém giết oan uổng và vô số lần tìm được đường sống trong cái chết nhưng tiểu tử này mấy ngày hôm trước rõ ràng vẫn chỉ tu vi đến mức thánh tuôn nhưng qua mấy ngày đã thấy vượt qua lôi kiếp hơn nữa bản thân mình hiện giờ đã thấy không thấu tu vi của hắn Điều này nói lên rằng, thực lực của tiểu tư này đã chính thức siêu việt hơn mình. Sao lại có phương pháp thăng cấp dễ dàng như vậy chứ? Cổ hằng trong lòng trung động rất nhiều, ủy khuất không thôi Ngủ thôi, ngủ thôi, ngủ một giấc cho thoải mái, hoặc ít nhất, mắt không thấy tâm không phiền. Nguyên là cái thế giới này cũng có tinh thần tồn tại. Bớt quá, cổ lão thánh quân nhất định là phải thất vọng rồi, bởi vì suốt cả đêm này mọi thứ không yên tĩnh. Thiên địa nguyên khí một hồi khuấy động Rồi thiên địa linh khí thay đổi Nếu quả có thể ngủ được mây lạ lạ đó Lại càng không nói đến Cái tâm tình chó má gì đó Lại càng kỳ quái hơn là Sáng sớm hôm sau Phía chân trời chợt xuất hiện Những đám mây trắng dày đặc kỳ lạ Tạo cho người ta một loại áp lực vô hình Cố Hằng đang nhập định đã tọa điệu tức Liền nhảy dựng lên Hoảng sợ nhìn vào phía chân trời hai con mắt như muốn trớt ra ngoài. Thiên trụ sơn đã sụp đổ, chẳng lẽ giờ trời cũng sụp nốt à? Tại sao lại có uy áp mạnh liệt đến như thế? Cho dù là uy áp lùi kiếp của cường giả thánh quân cũng khó lòng đạt đến. Cố hàng với tu vi thánh quân tạm cấp, hôm nay tận mắt chứng kiến quân đại thiếu gia trụ kiếp. Đại khái có thể đoán cha lùi đó là dành cho trình độ thánh quân tử cấp. Nhưng uy áp trước mắt này Phải dành cho loại tu vi gấp chục lần, đây là có chuyện gì? Trên đời này làm sao có người đáng sợ như vậy tồn tại? Đột nhiên, một ý niệm cổ quái, ở trong đầu cổ hạng hiện lên. Chẳng lẽ là... Mọi người tâm đại thánh địa giờ phút này, đều ngửa đầu, nhìn từng ngụm bay đen dày đặc, đang tù lại. Một đám hết thảy đều kinh hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiếp vân, kiếp vân không đếm được. Vô cùng vô tận kiếp vần, từng từng lớp đớp, vô thiên cái địa, tương đoan tương đoan xuất hiện, che kính cả bầu trời không chút kẻ hở. Một con mắt lớn trong tầng mây dần hình thành, lành lùng, nhìn đám nhân loại phía dưới, như nhìn những con kiến. Đây là có chuyện gì? Cổ hàng dễ dựng lên, giống như muốn phát khùng, quơ hai tay hét lớn. Con mẹ nó, trước cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện này còn hơn cả sức tưởng tượng của mình, nhưng dù vậy, lúc này xuất hiện thì không đúng lúc tí nào, thật sự chứ không phải lúc. Cô lão hoàn toàn không kiềm chế được mà văn tục. Thật sự chẳng thể trách cô lão được, chuyện này quá là biến thái. Trên bầu trời, kiếp nhãn, có mấy chục vạn cái, mây đen dày đặc, một tầng một tầng tích lũy ngày càng nhiều. Cho dù lấy lịch hơn 3000 năm của cổ học thì lão cũng chưa từng gặp qua loại hiện tượng này. Độ kiếp Cho đến lúc bây giờ cũng chỉ là chuyện riêng của từng cá nhân. Từ xưa đến đây, hai người đồng thời độ kiếp cũng rất ít xảy ra, mà nhiều người cùng độ kiếp lại càng không có. Sở dĩ nói hầu như không phát sinh bởi vì mấy ngàn năm có một thế lực cực lớn đứng đầu. Vì bảo đảm chắc chắn con mình có thể bình yên vượt qua thiền kiếp đã bố trí rất diệu cao thủ làm lá trắng cho di tử. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản chỉ là một lôi kiếp dành cho trình Tự tôn giả. Nhưng, vì có người nhúng tay vào, khiến cho lôi kiếp uy luật càng ngày càng mạnh, càng lúc càng khó có thể đối kháng. Cuối cùng, tâm chủ siêu cường kia, cũng phải tiêu tùng, và thế lực cường đại, thế lực cường đại, một tay hắn sáng lập, cũng không thể vượt qua lần lôi kiếp đó. Nếu chỉ là kiếp lôi một người, vô luận người nọ thực được đạt đến cảnh giới gì thậm chí, cho dù là cụ ưu đệ nhất tiểu tái hiện nhân dạng, tự mình đồ kiếp, cũng chưa chắc có thanh thế lớn như vậy. Tình huống trước mắt này rõ ràng không chỉ là lôi kiếp một người, hai người, mà là mấy trăm người, mấy nghìn người, đồng thời cùng đồ kiếp. Căn cứ vào kiếp vân ở cuối chân trời kia, đặc biệt là kiếp chẳng thì sẽ biết thanh thế đó chịu tượng đến thế nào. Nhưng thiên kiếp, kiếp lôi vô luận bành yếu ra sao, đều phải nhận lấy. Cổ hàng trước lo lắng, hắn nắm thời cơ vừa đề khí, định bay lên, nhìn xung quanh kiếm một chỗ an toàn lánh thần. Lôi kiếp trước mắt thanh thế kinh người như thế, phạm vi công kích khẳng định không nhỏ. Nếu người tam đại thánh địa cũng gặp nạn thì đúng là vô tội, nhưng thân thể mới vừa vặn bắn lên độ cao, Năm trận thì lão kêu lên một tiếng đầu đớn cả người bị thiên uy uy áp nền xuống đất, tổng cộng mấy vạn đạo thiên kiếp, đạo thiên kiếp uy thế luyện bức cho một vị thánh quân không thể thoát ra được. Cái này làm cho cổ hàng chính thức hoảng sợ. Thiên kiếp còn chưa đánh xuống, mà uy áp đã lớn như vậy. Nếu tới lúc chính thức đánh xuống thì, đừng nói tới người đứng mũi chịu sào độ kiếp, cho dù là người đứng xem cũng chưa chắc có thể may mắn sống sót qua kiếp nạn này. Mắt thấy phạm vi bao phủ của lôi kiếp lần này, Thiên Trụ Sơn nếu không vì lần trước ngoài ý muốn mà sập đổ, thì với một bàn xuất hiện trước mắt này cũng làm cho toàn bộ Thiên Trụ Sơn bị phá hủy. Người tụ tập nơi đây có thể nói là lực lượng cuối cùng của huyền huyền đại lục có thể dùng để đuối kháng ngoài tộc. Nếu một khi bị chết hết thì huyền huyền đại lục xem như xong. Cổ hàng trong lúc nhất thời lâm vào bàn hoàng, không nghĩ ra được kế sách gì không ngất thở dài. cổ lão người nhìn bên kia. mặt vô đạo đã ngồi bệt dưới đất, sắn dơ tay chỉ về phương hướng nơi đóng quân của thiên phạt sầm lầm. ngoại trừ cố hàng đứng dậm chân thang ngắn thở dài, tam đại thánh địa căn bản là không có bất cứ người nào có thể đứng thẳng được như lão. đến nỗi mặt vô đạo với tu vi tôn giả cũng không chịu nổi, khí độ thường ngày hoàn toàn mất hết, hình tướng cũng trắng gọn. Dưới thiên uy, chưa từng có như thế này, tất cả mọi người đều là mông như dán dính vào mặt đất. Cố Hàn nghe vậy quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi đống quân có thiên phạt xâm lầm, toàn bộ chiến sĩ đều chen chúc thành một đoàn, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Tự hồ đang đợi cái gì đến. Chẳng lẽ tất cả chuyện này là do bọn hắn tạo thành à? Cố Hàn kích ngạc giật mình chợt dựng tím mặt. Hỗn đảng Hồ đồ sao lại đổ kiếp như vậy? Cái này rõ ràng lại đem mạng cho đùa giỡn rồi. Tất cả mọi người trang chúc cùng một chỗ, chờ thiên kiếp đánh thành bánh bao sao. Cái này còn thảm hơn, thảm kịch diễn ra vài năm trước. À, tình hình này hình như là... Bọn hắn toàn bộ đột phá. Điều này sao có thể? Mọi người tu vi, cao có, thấp có, trình tử bất động, làm sao có thể đồng thời đổ kiếp? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là đột phá trong bọn một đêm? Trong giống người này, thành ngâm khiếu là tệ hại nhất, hiện giờ nằm bẹp trên đất, mắt nhìn mà không thể tin những gì đang diễn ra. Trên bầu trời tối sầm, giống như đêm sướng, toàn bộ kiếp vân đồng thời đánh sướng. Ánh chớp lóe lên chi chích, mắt tượng có thể thấy được, tia chớp từng từng mây bắn xuống như mưa trúc, âm thanh đi đụng. Cổ hàng Long Tóc dựng đứng, hắn là một người duy nhất, còn có thể bảo trì hoạt động cơ bản của con người tức là người duy nhất có được cơ hội chạy trốn, nhưng giờ khắc này lão cũng sắp hỏng rồi, niềm tin sắp mất, mục đích thủ hộ cả đời cô lão cũng sắp đi tòng. đúng lúc này một đào bóng trắng từ từ bay lên nhẹ nhàng đứng giữa không trung ngay phía trên đầu thiên phạt chiến sĩ vài chục trường đứng yên bất động áo trắng như tuyết lắng lặng đứng trên không trung không di chuyển giờ phút đầy phiến không gian này hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả gió cũng không còn. Ngoài trừ ánh chấp phát ra thì cũng không còn đồng tĩnh gì. Quân mặt ta, hắn như thế nào còn có thể cử động, còn có thể bay? Cổ hằng hai mắt trần trắng, không hiểu được. Bản thân mình nhiều nhất chỉ có thể bảo toàn, hoạt động cơ bản. Nhưng quân mặt ta trước bắt đã muốn mạnh hơn mình bao nhiêu lần. Nhưng hắn cũng cố chấp đi ra. Chẳng lẽ việc này còn có thể xoay chuyển à? Ở trước mắt bao người... Quân đại thiếu gia ngửa đầu, tóc đen bay phấp phới, hắn lặng yên, vươn hai tay làm tư thế ôm bầu trời. Gió! Thanh năm của thần chú viễn của chợ phát ra, dị thường linh động, dị thường mờ ảo. Cổ hàng khóe miệng như bị méo. Vị quân đại thiếu này thật là điên rồi. Gọi gió à? Gọi cái đầu của người. Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi gọi đến là đến. Ngươi thật sự nghĩ mình là thần tiên sao? Lại còn hô gió à? Sau đó, chẳng phải sẽ gọi mưa sao? Nhưng ngay sau đó, cổ hẳn hai mắt loài ra như hai mắt trầu. Thiếu chút nữa lại lọt ra ngoài. Bởi vì ngay khi quân đại thiếu nói ra cầu kìa, bầu trời vốn yên tĩnh, liền xuất hiện gió. Thật sự có gió. Gió từ từ nổi lên, thổi bay mái tóc đèn của quân mạc ta, thổi bay y phục của hẳn. Giờ khắc này, Hình tượng quân đại thiếu chân chính liền chỉ có bốn chữ để hình dung, phiêu bồng như tiên. Chính là như vậy, phiêu bồng như tiên. Quả thật là gió đến rồi. Cổ hàng cả người như hóa đá, đầu óc trong chớp lát như bị chập, gió thật sự theo sự gọi về của hắn, thật sự hắn có thể tra hiệu lệnh cho gió sao. Cổ hàng lắc đầu, tự như muốn chắc, cho văng cái suy nghĩ ấu trĩ này ra khỏi đầu. Chắc là trùng hợp thôi, buổi sáng sớm, có gió thì có gì lạ đâu, nhất định là trùng hợp. Ngay sau đó, khuôn mặt ta nhíu mày, tự hồ không vừa lòng, lại bày ra khí chất thần cung, vẫy tay gọi to. Còn nhỏ quá, to lên một chút, tiếp tục mạnh lên nữa. Vù một tiếng, gió nhẹ lập tức biến thành gió to, cờ bay phần phật phiêu đẳng trong không trùng. To chút nữa, to nữa, tiếp tục. Số cuộc tựa như dưới sự thúc giục của quân mạc tà, gió càng lúc càng lớn, sau đó trực tiếp biến thành lốc. Ít nhất là bộ cơn lốc, cập chỉnh. Cổ hàng há to miệng, nhìn chăm chầm vào quân mặt tà đang đứng thẳng trong cơn cuộn phong, giữa không trùng, trong miệng lão không ngừng vang lên tiếng à, vô nghĩa. Đây nhất định là trùng hợp. Nhưng những chuyện trước mắt làm sao mà giải thích đây? À, ta biết rồi, nhất định là ta đang nằm mơ. Nếu là mơ thì ta tiếp tục ngủ mơ đi. Chuyện trước bất lão quả thực không giống trong hiện thực tí nào. Ngay sau đó một tiếng nổ ầm ầm làm hắn hoàn toàn thức tỉnh. Lùi kiếp, chính thức phát hủy. cố hạng trước cuộc nhìn không được nhảy dựng lên mà ngưng thần quan sát thật kỹ. Vừa nhìn đã thấy đầu lôi điện đầu tiên, phóng mạnh xuống. Quân đại thiếu lắc lắc cây mỏng, bày ra tư thế cực nhã phi thường. Sau đó hắn dỡ ngón tay lên trời mà chỉ. Sau đó quát, thù, xoẹt một tiếng, thiểm điện liền biến mất không còn tung tích. Đám người tam đại thánh địa được tận mắt chứng kiến cảnh này, đều nuốt nước miếng một cái. Sau đó, cùng lúc đưa tay lên dũi mắt. Ta bị hoa mắt sao? Còn mẹ nói chứ, áp lực quá lớn, có thể sinh ra ảo giác luôn. Nhưng một lần còn có thể coi chứ ảo giác. Còn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ N thì sao? Bốn phương tám hướng, tiêu chớp dày đặc. Làm cho cả không gian sáng bựng lên. Quân đại thiếu không ngừng hét to. Không ngừng hoa tay múa chừng vùi xướng. Bày ra tư thế tiểu sái cứ nhảy bên này. Nhảy bên kia. Trên không trùng. Mà bày ra tạo hình này. Thì thôi. miệng còn. Luôn mộm. Thu thu thu. Cho ta thu. Thu tiếp. Thu tiếp. Âm âm âm. Mọi người phía dưới mắt trợn trắng ca tra. Con người cơ hồ loài ca trà Rốt cuộc. Có người chịu không nổi đã kích, tâm linh như vậy, nên cuối cùng miệng ặt một tiếng bất tỉnh ngã xuống mặt đất. Quả đã kích, thần tình của cổ hàng biến thành màu đen, nhìn thấy vô số hư ảnh màu đen trên không trùng, mà lão có cảm giác muốn nôn bữa xong rồi ngất xỉu. Ta biết là bốn sự của người rất lớn, ta biết người giỏi lắm, nhưng người cũng không cần khoe khoang đến mức độ này chứ. Nhìn ngươi múa mày như thế, đến ta cũng thấy mệt mỏi thật ra quân đài thiếu đang giữa không trung cũng mệt mỏi lắm muốn tỏ ra ngu bất cũng cần phải trả giá tuy hắn đã quen với việc khoe khoan này nhưng hắn có không muốn cũng không được lôi kiếp liên tục thay đầy có chức nhiều chỗ tốt dưới thiên kiếp khổng lồ như thế trước khi tất cả thiên kiếp biến mất vị tộc nhân chắc chắn không dám vòng đồng thêm vào đó chính bản thân hắn có thể giúp vô số chiến sĩ tiến giai đồng thời Hắn lại bày ra một kiểu thần trong mắt mọi người, có thể làm cho sĩ khí tăng cao và niềm tin tất thẳng. Đại chiến sắp xảy ra, lại xuất hiện một quân đại thiếu biến thái có thể thoải mái đối kháng lùi kiếp, hơn nữa còn là lùi kiếp của mấy ngàn người một lúc. Một mình hắn đều có thể chống đỡ dễ dàng, vậy cần đến thực lực như thế nào? Có người lãnh đạo như vậy, làm sao có thể thất bại trong chiến tranh lần này được? Hiệu quả không những tốt. Mà còn tốt đến vô cùng nữa kìa Hiện tại không chỉ có chiến sĩ thiên phạt Ngay cả tam đại thánh địa Những cao thủ có tư tưởng bi quan Sau khi nhìn thấy màn này Bỗng nhiên cảm thấy vẫn còn có hy vọng Lần đồ kiếp này thời gian quá dài Quân đại thiếu có chút thiếu kiên nhẫn Ta nói thật nhẹ nhàng Nhưng phải giả vờ giả vịt Tỏ vẻ nguy hiểm mái cũng thành trò cười Sau một lúc diễn viên Quân đại thiếu gia mới ngừng lại Cái khả năng kia cũng không phải bản thân ta có thể quyết định à. Ta biểu hiện ra chẳng qua chỉ là bề ngoài, căn bản chính là Hồng quân Tháp tự động thù lội kiếp, có quan hệ gì đến ta chứ. Bản thân ta tự động đến giờ chẳng qua làm cái bù nhìn ở giữa mà thôi. Trên thực tế, sau khi hắn cho các chiến sĩ phục dụng linh dược xong, hắn đã xác định tất cả mọi người đều sẽ đột phá, vì thế hắn đã chuẩn bị Hồng quân Tháp ngay từ đầu. Nói chung, Lần đồ kiếp này, số người quá thực quá nhiều, nếu hồng quân tháp khi xưa còn không biết chịu nổi hay không. Mắt nhìn hồng quân tháp điên cuộn hấp thu lực lượng của thiền kiếp, quân mặt ta cũng không hiểu tại sao hồng quân tháp đang gần năng lượng của lôi điện. Tại sao thiên địa linh khí của nó lại không hấp thu tí nào cả? Lúc trước, chỉ là lôi kiếp của bản thân, bây giờ là lôi kiếp của ai? Nó cũng nuốt cho bạn hết. Quá là kỳ dị! Quân mặt ta cũng mệt đứt hơi, Diễn viên bắt diễn liên tục cũng tốn sức không ít à. Hắn mệt mỏi khoanh chân, ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân. Nhưng trong mắt của đám người tam đại thánh địa, lại làm bọn họ hiểu lầm. Tên này hấp thu lôi điện liên tục như thế, giờ lại ngay người, chẳng lẽ hắn lại sắp đổ phá à? Hồi nãy là hấp thu của người ta, giờ hấp thu của chính bản thân, chắc là còn tốt hơn. Nhưng một lát sau, quân đại thiếu đang ngồi, sau đó lại lăn ra ngủ, ngủ ngay lập tức. Tiếng ấy có tiếc tấu đều đặn vang lên. Ngủ hả? Lại có thể ngủ? Vô số tiếng sắm đi đụng như thế, hắn lại có thể ngủ. Tinh thần có thể cứng trắng đến mức độ này sao? Kỳ thực chuyện này không liên quan gì đến tinh thần cả. Quân đại thiếu gia chúng ta đã mệt thảm từ 3-4 ngày nay. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đầu tiên là bản thân hắn đổ kiếp. Sau đó lại nói chuyện phải trái với đám người Tam Đại Thánh Địa, chưa được nghĩ chút nào, lại còn trợ giúp tăng tu vi cho toàn bộ thiên phạt và tà quân phủ. Sau khi thiên kiếp liên hợp của mọi người trôi qua, quân đại thiếu dụ có muốn tiếp tục khoe khoan diễn kịch cũng không có sức mà làm. Vì thế, cho dù lôi đình, sắm xét như thế nào, hăng quản cái gì mà quản nữa, mệt quá thì lăn đùng ra ngủ luôn. Trong không trung một tiếng sắm đi đụng cầm trú liên tục ba ngày ba đêm. Nắm người Tam Đại Thánh Địa, bị những âm thanh dậy vọ gần như phát điện. Đây chính là âm thanh của tiền kiếp à, muốn mặc kệ cũng không được nha. Cho dù có nhét chặt lỗ tai thì âm thanh cũng truyền đến. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, mọi người cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Cái gì cũng có thể thành thoái quen, dù sao thì cũng không có cách nào tránh né nó. Nên thôi, thì cứ chịu đựng cho xong. Thời gian độ kiếp dần kết thúc, uy áp giảm dần, mọi người cũng từ từ thích ứng, không để bất chật vật như ngày đầu tiên. Còn quân đại thiếu trong ba ngày này, hắn cũng chỉ có thể ngủ và ngủ, nhưng vẫn phải ngồi yên đó, cho dù mắt tè, đến sắp bể bụng, tỉnh dậy cũng không thể đi giải quyết. Ai cũng có thể di chuyển, riêng bản thân hắn thì không được. Tại sao ư? Còn tại sao nữa? Hắn đặt bản thân vào vị trí trọng yếu nhất, hồng quân tháp nằm trên người hắn, thiên kiếp liên tục đánh xuống, làm sao mà dám di động? Di chuyển ít thì còn có thể, bớt quá cũng chỉ trong phạm vi một thước. Nếu quá phạm vi này, thiên kiếp sẽ không đánh vào người hắn nữa, mà nhắm thẳng vào chiến sĩ thiên phạt mà đập à. Vì thế, chết sống gì, quân mặt ta cũng không thể động, cũng không thể tiến vào hồng quân tháp, nó đang điên cuộn ăn lôi kiếp, hắn muốn vào, nó cũng không cho. Vì thế, hắn chỉ có thể chết trừng một chỗ. Quân mặt ta vô cùng bực bội nhà. Chuyện này giống như diễn viên nhảy ra sân khấu, chỉ định vai diễn ngư bức một chút sau lui ra sau cánh gà, ai ngờ đến khi lên diễn mới biết vai của hắn không được lui vào cánh gà, phải diễn hoài, mà lại độc diễn một mình, muốn xuống cũng không xuống được, dù cho diễn nhảm diễn sai diễn sọ lá cũng không được ngừng. Cứ như thằng Liên diễn hoài cho người ta xem. Trong hoàn cảnh đáng xấu hổ đó, quân đại thiếu gia làm sao không bực bội, nhưng dù hắn có bực bội như thế nào, hắn cũng phải ngồi đó mà đợi đến khi thiền kiếp hoàn toàn biển mất. Đây cũng là tự làm tự chịu. Bày đặt bày ra chuyện mấy ngàn người đổ kiếp cùng lúc, trọng lượng cho cố vào, sau đó lại cảm thấy khổ sở, đúng là vô tiện khoáng hậu mà. Thiên kiếp khổng lồ tập hợp cùng bộ chỗ, hai chữ khủng bố cũng không thể hình dung hết. Mà thật ra, loài chuyện này có thể chưa chắc là sau này không có. Quân đại thiếu vẫn có năng lực làm ra chuyện tương tự, thậm chí còn hoàn trắng hơn. Nhưng với sự xấu hổ mà hắn trải qua hôm nay, đánh chết hắn. Cũng không chịu làm thêm một lần nữa Về phần với người khác Cho dù có khả năng Có tài nguyên Cũng chưa chắc Đã chịu lặng phí như quân đại thiếu gia. Đó là lý do tại sao Tình huống ngày hôm nay trở nên vô tiện khoáng hậu Ngày sau Cũng khó có thể xuất hiện Ba ngày sau Thiên kiếp vốn có thanh thế lớn Chưa từng có này Nhưng cũng lại giống một hội hí kịch Suốt cuộc đã kết thúc Quân mặt tà, mặt đừng tra như con bọ Cả người yếu ớt, ngay sau khi thiên kiếp vừa kết thúc, là chà một phát, biến mức vào hồng quân tháp, tắm cũng được, ngủ cũng tốt, thậm chí, chơi với ngủ cô nương cũng được. Miễn sao, không phải chia cái mặt xấu hổ này ra. Lùi kiếp đã qua, nhưng hơn nửa ngày sau, trong tay mọi người vẫn còn từng tiếng trung động bệnh liệt. Liên tục ba ngày ba đêm, xét đánh liên tục lại không phải lùi kiếp, thiên kiếp bình thường. Diễn ra liên tục như thế, mọi người rút cuộc cũng quen. Việc quân đại thiếu gia phô trương như vậy, đương nhiên đã khiến cho việc này, lan truyền ra xa, không chỉ có tam đại thánh địa, thậm chí ngay cả đám huyện thú của thiên vạc, luôn tuyệt đối tin tưởng vị tỷ phu thượng thông quảng đại của mình, cũng không dám tin mình có thể vượt qua thiên kiếp một cách vô kinh vô hiểm như thế. Việc gì có thể giả, nhưng việc độ qua thiên kiếp, có thể khiến cho thực lực tăng lên bất kể thế nào, cũng không thể là giả được. Cảm thù nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể, mỗi người đều có một loại cảm giác thỏa mãn. Giờ cách này, chiến ý tăng lên chưa từng có. Dị tộc thì coi là cái gì, chỉ cần chúng dám đến, chúng ta có thể giết cho bọn chúng, hoa trời nước chảy Trải qua ba ngày chờ đợi, suốt cuộc đùi hình dị tộc nhân đã có động tĩnh, Đội hình thiên kiếp siêu cấp thế này không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Tận mắt chứng kiến và cảm nhận thần thông bất thế của quân mặt Tà cũng khiến cổ hằng vị thánh địa đệ nhất nhân này không tự chủ được trong đáy lòng dâng lên tâm tư mặt cảm. Truyền tình này tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể làm được. Thần thông bực này mây cha chỉ tồn tại trong truyền tuyết, đáng tiếc là thánh địa của quân mặt Tà đã trở mặt với nhau đã lâu đáo vậy đám người hạ trường thiên lại còn khoanh tay đứng nhìn khiến cho thiên phạt chiến sĩ thảm thiết hy sinh việc này đã khiến mâu thuẫn của song phương đang dần cao đến mức không thể hòa giải rồi nếu không chiếc ân bằng cách này của quân mạt tà có thể làm cho chiến lực của tam đại thánh địa tăng lên bao nhiêu thật sự là sai lầm a ngay khi của họng phát ra tiếng thở dài từ đáy lòng ít nhiều có chút cảm giác mất mát Thì trong không trung, không khí đột nhiên chuyển đến, một trận giao động không ổn định, xen lẫn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Quang màng trong mắt cổ hạng chợt lẻ, quả lẫn. Người tới là ai? Giữa không trung phan lên một thanh âm khang khang cổ quái cười nổi. Cổ hạng quá không hổ danh cổ hạng, có thực lực khiến cho người khác không nhịn thấu. Lão bạn hữu, đã 500 năm không gặp, người vẫn khỏe chứ. Đồng tử cổ hạng coi trước lại gân tương tự nổi, thì cha là người. Ha ha, đương nhiên là ta. Ngoài ta cha còn có thể là ai chứ? Trong không khí là phát ra một trường dao động khác thường, làm cho người khác căn bản không biết kẻ này trước cuộc đang ẩn giấu tại nơi nào. Sự kiện thiên trụ sơn sập đổ, đại sự như thế, thần nhật tộc chúng ta chờ đợi cũng không phải ngày một ngày hai, vạn năm chờ đợi. Ngày hôm nay trước cuộc thiên trù sơn đã đủ, cũng chính thức tuyên bố quá trình xuống dốc của huyền huyền đại lục và tam đại thánh địa đã bắt đầu. Cố hàng, ta và ngươi cũng có giao tình, ta thật sự không đành lòng trong thấy một đời truyền kỳ như thế ngã xuống. Tại huyền huyền đại lục các ngươi có một câu nói, Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn trai chịu hướng phát triển của mọi việc sao? Thanh âm quái gì kia, vẫn mơ ảo truyền đến. Thủi lắm, chịu hướng phát triển cái gì? Cố hạng cả dần nổi, nếu ngoại tộc các ngươi dám tiến vào một bước, thì cũng đừng mong có bạn trở về. Đây chính là chiều hướng phát triển. Hai, thanh Nam kia làm như thật sự cảm thấy bức mắc thở dài nổi. Cố hạng Quỳnh, ngươi vẫn giống như lần đầu gặp gỡ vào ba ngàn năm chứ? Bớt quá, đặng tiếc, chính là vân khí của ngươi lúc này không tốt như trước nữa đâu. Hắn thở một hơi dài rồi nói tiếp. Cố hạng, ngươi còn nhớ trở lúc trước. Khi thiên trụ sơn đoạt chi kiến còn chưa mở ra, khi đó từng có một tấm bìa đá. Trên mặt bìa đá ghi lại cái gì, người khác có thể không biết, hoặc giá bộ không dở nhưng người hẳn là biết rõ. Tấm bìa đá Trên mặt cổ hàng, lù vẽ giật mình nắm bẩm. Tấm bìa đá Tha năm mờ ảo kia nhắc đến một đoạn thời gian xưa đến vậy. Quá thực nếu không phải là cổ hàng thì rất ít người biết, thậm chí nếu biết thì cũng chưa chắc đã nhớ rõ. Chẳng qua trong bí tịch, bí ẩn và xa xưa nhất, tại Thiên Thánh cũng có ghi đại sự việc này. Tại Thiên Trụ Sơn quả thực đã từng tồn tại một tấm bia đá. Tấm bia đá đó là do năm xưa huyên huyên đệ nhất nhân, cổ u đệ nhất thiếu, dùng thân thủ lập nên. Mặt trên ghi lại lời tiên đoán, nhưng từ 8.000 năm trước, Thiên Trụ Sơn đột nhiên sập đổ một nửa, ngoài ý muốn, Tấm bia đá kia cũng biến mất một cách khó hiểu. Kẻ đang ẩn thân nhẹ nhàng ca thán một tiếng. Nhân loại các người thật sự là mất gốc à. Chuyên trọng yếu như thế mà cũng không ai nhớ rõ. Ngay cả đầu tàu thiên thánh cùng cũng xem nhẹ. Thật là đáng buồn à. Nói bậy, lão phu như thế nào quên được? Đương nhiên nhớ rõ. Bớt quá ta không có nghĩa vụ, phải nói cho người nghe. Cố hằng nụ dần quát lên. Ghi nhớ lại những tấm bia đá ghi lại. Là trong lòng hắn không khỏi vô lực thở dài một tiếng. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là thiên ý, tất cả đều đã được định sẵn sao? Ha ha! Trong không trung lại dân lên một trận trung độc, thanh năm yêu dị kia lại khẽ ngầm. Cứ huyển vi không, lưu xa thành phong, thiên trụ khuynh vỡ, hai mặt tranh hung, tạm thánh trì thường, mơ ảo không ảnh, giật mình một giấc chim bào, phi huyển phi không thiên thù phát nghiệp, văn cố tạ công. Ta năm nay khi đọc lên, nội dung, thanh biệt, thì mang theo một vài phần tôn kính. Cổ hàng mặc bày xám như cho tàng. Đúng vậy, đây đúng là việc bí ẩn nhất của thiền thánh cùng. Không ngờ đến gì tộc nhân này là thật sự biết đến. Cổ hàng, ngươi cũng không cần phải quá mất kinh ngạc. Việc này ta đã biết đến từ rất lâu rồi, nhưng ý tứ của nó chưa đến giờ ta mới có thể hoàn toàn lý giải được. Thành nằm yêu gì vẫn không nhanh không chậm vang lên cho công trùng. Đương nhiên, chuyện tình có quan hệ đến chuyện ba ngàn năm, cần, củ huyển, lưu xa, ta cũng đã biết. Cái gì? Cố hàng mở to ánh mắt không dám tin nổi. Người biết, làm sao ngươi có thể biết được? Việc ấy không quan trọng. Việc quan trọng hiện giờ là ý tưởng của tấm bìa đá kìa. Người lý giải ra sao? Tha năm kia khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp. Cổ hàng, ta tin với trí tuệ của người, không thể không lý giải được. Cổ hàng mùa hôi đuổi như mưa, Tha năm có chút hàng hàng nói, Sang thượng bắt đảo, người cũng không cậu phải đắc ý như thế. Sự tình vị tất đã như người tưởng tượng, mọi chuyện đều có thể xảy ra, vừa đến lúc cuối cùng, thì chưa biết được đâu. Người đang ẩn thân trong hư không nói chuyện, chính là kẻ đứng đầu dị tộc đương đại. Đồng thời cũng là chị tộc nhân đệ nhất cao thủ, sang thượng Bắc đảo. Người này cùng cổ hàng quả thực xem như biết đã lâu, đoạt thiên chi chiến ba ngàn năm trước, cố hàng cùng hắn nắm trong tay quyền chủ trị mà tiến hành. Thà năm kia, hắt hắt đỡ nụ cười, lúc đầy đây trong không trung vang lên hai tiếng cười trào phúng khác nhậu. Một cái âm trầm yêu dị, còn cái kia cười duyên như chuông bạc. Cổ huyện vi không, lô xa thành phong. Hai câu này, nội dung bưu tả rất đơn giản. Chống đỡ thiên trụ Sơn trăm triệu năm này là cứu huyến Lưu xa Mà vì lý do nào đó mà biến mất, nên thiên trụ Sơn vị thế mà sập đổ. Vì tộc nhân vừa cười, vừa kiên nhẫn giải thích. Thiên trụ khuynh đảo, hai mặt tranh hùng. Câu này không cần ta phải giải thích nhỉ. Đến câu sau, tam thánh chi tràn mờ ảo không ảnh. Câu này hắn là nói Tam Đại Thánh Địa các người sắp sửa bị hủy diệt. Vì tộc nhân thanh âm đầy vui sướng khi người khác gặp họa cười nói, Để nổi. Đến nỗi giật mình một giấc chim bao, phi huyễn phi không. Những câu này nghe lý giải của ta chính là Tam Đại Thánh Địa các người đã sở hữu phiến đại lục đại suốt vạn năm thời gian. Nhưng thực tế chỉ là mộng ảo, mà đã là mộng thì sớm hay muộn gì sẽ tỉnh lại. Nói bậy! Cổ hạng nổi giận cầm lên một tiếng, thân ảnh như thiếm điện đánh về phía hư phòng. Thành âm giao đấu vang lên, tự hồi như có người trong hư không đang cùng với cổ hạng giao thủ mấy chữ. Trong không khí giao động kịch liệt, cổ hạng, phiêu nhiên, rơi xuống đất, hai mắt như chim ưng vẫn vô cùng cẩn thận, nhìn về phía không trung. Không tồi, xem ra người đã nắm bắt được hành tung của ta, bớt quá như thế vẫn chưa đủ. Tha năm đột nhiên biến đổi, từ hồ riêng đến từ bốn phương tám hướng. Cổ hạng suy sập cười nổi, không xài, quá thật còn chưa đủ. Đối phương một khi cải biến phương thức ẩn nắp, cổ hạng cũng không thể tìm cho được nữa, Tu vi cổ hạng có thể nghi ngờ là tam đại thánh địa đệ nhất nhân. Nhưng hắn vẫn không thể giống như kiểu ảnh tinh thông tuệ nhãn, nên vô phương hiểu rõ phương thức ẩn thân của ngoại tộc nhân. Kế tiếp, còn một câu cuối cùng. Trong hư không, sang thượng bắt đảo lại càng cười lớn. Cố hàng, không thể không đổi, mỗi trăm năm treo chọc ngươi một lần, quá thật là chất thoải mái, ta thật thích cảm giác này, càng làm cả không thấy mệt. Cố hàng cười lành một tiếng nói, nhưng đáng tiếng, mỗi lần chiến đấu thủy chung đều là ngươi chạy thoát được, nếu như ngươi chừng não có thể giống như nhân loại, đường đường chính chính, thì lão phu sẽ xem như xem trọng ngươi một chút. Đảng tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta làm như vậy. Sang thượng bắt đảo ca cạc nở nụ cười. Nói tiếp câu cuối cùng này. Thiên thu phách nghiệp muôn đời tà công. Rõ ràng là đói, thần nhập tộc chúng ta có thể chiếm cứ đại lục kéo dài vạn năm. Hắn đắc ý cười lẫn. Nhân loại các người luôn luôn xem chúng ta là loại tà ác tồn tại. Công pháp chúng ta tự nhiên cũng là tà ác công pháp. Ha <cười> ha! Muôn đời tà công, khẳng định chính là nói đến cộng phụ của thần nhập tộc ta, điểm này chúng ta không xài, chẳng phải các người luôn tự xưng mình là chính nghĩa, nói huyền công thật tà ác sao? Lời giải thích của hắn, hoàn toàn không có gì đáng để bàn cãi, thậm chí cả của hắn cũng có ý nghĩ này trong lòng. Nhưng ngoài miệng, thì lại không đủ can đảm để thừa nhận. Lời tiên đoán này, chính là từ thủy tổ huyền công, cựu ưu đệ nhất thiếu của các người. Sang thượng bắt đảo lúc này dùng giọng nữ thanh âm như chuông vàng, bé trào phúng nổi. Ta đối với vị lão tố này có các người vô cùng tôn kính, từ trước đến giờ đều như vậy. Trên thực tế, thần nhật tộc chúng ta, đối với vị vĩ đại này, vô cùng xung kính, vì chúng ta xưa này chỉ tôn kính cường giả. Những cường giả chân chính, ngược lại, nhân loại các người tự cho mình là cao thượng đối với vị cữu u đệ nhất tiếu này, có mấy người tôn kính cổ hàn thân thể chấn động không khỏi rút lui từng bước sắc mặt trắng bệch các ngươi tu luyện công phu của người lưu lại vận dụng tâm pháp để trở nên mạnh mẽ nhân thủy trùng không chịu thừa nhận địa vị tổ sư của người hoặc không chịu tôn kính cửu u đệ nhất thiếu như tôn kính tổ sư là bởi vì nguyên nhân gì điểm này ta không sao hiểu được giọng nữ sang tượng bắt đầu nói tiếp đại lục các ngươi có một câu gọi là Khi sư diệt tổ, bốn tòa không biết loại hành vi này của các người có tính là khi sư diệt tổ hay không, hoặc là ta đối với các người có chút hiểu lầm. Cổ hằng nghe vậy sững số, đến đờ người. Một lúc sau, toàn thân mồ hôi đổ ra như tắm. Quả thật, cửu đệ nhất thiếu chinh phục cả huyền huyền đại lục, toàn bộ đại lục đều luyện tập công pháp của ưu đệ nhất thiếu, chuyện này khắp nơi đều biết. Nhưng hiện tại, huyền huyền đại lục có mấy người chân chính đem cửu u đệ nhất thiếu tụng kính như tổ sư chân chính đây. Khi sư diệt tổ, nói như thế thì hơi quá, nhưng kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hiện tại, đại lục chắc chắn cũng có tự đường, phụng thờ cửu u đệ nhất thiếu. Nhắc tới cũng là sự thật đáng buồn, cửu u đệ nhất thiếu trên phiến đại lục này, để lại nhiều truyền kỳ như vậy, nhưng ngay cả một cái tông miếu thờ phụng hắn cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, cửu u đệ nhất thiếu tuy rằng cường giả, tuy rằng không ai có thể so sánh được, nhưng hắn vẫn thủy chung là người của thế giới khác. Hắn vĩnh viễn là người không phải người của huyện huyện đại lục. Còn một điều nữa, hắn là một chinh phục giả, người trên phiến đại lục này cũng là đối tượng bị chinh phục. Chính vì lý do này, cho nên cửu u đệ nhất thiếu tồn tại một ngày, đại lục vẫn như cũ dưới sự thống trị của hắn. Nhưng hắn một khi đi mất, thì mọi thứ cũng sẽ mất theo. Không có người nào nhắc nhở hậu nhân của mình về một người đã từng chinh phục toàn bộ đại lục, trừ bỏ huyền công truyền thừa không nói tới, khắp huyền huyền đại lục biết cửu ưu đề nhất thiếu Mấy chữ này cũng đã không có bao nhiêu người. Không phải như vậy sao? Dòng nữ sang thượng bắt đảo trào phúng nói tiếp. Ở bên kia đất chúng ta, bất kể là ai, chiếc cường đất cường giả đều có thể được tôn kính, triệt đế tôn kính. Mà các người tu luyện công pháp của cửu u đệ nhất tiếu, là dùng nó để đuổi giết động hương hậu bối của cửu u đệ nhất tiếu. Chuyện như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không làm. Nhưng các người lại làm, thậm chí làm rất nhẹ nhàng thanh thản. Ta không biết, hoặc là không hiểu, cái này có phải gọi là cách báo ơn của các người phải không? Cổ hàng xanh mặt nói, nói hưu nói vượng, các người thì biết cái gì? Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, việc này hơi lạ. Vì tộc nhân cho đến bây giờ không tự mình đi vào đại lục, bọn họ làm sao mà biết được, cho dù có nội gián thì cũng không thể biết được. Chúng ta chỉ biết, đại lục các người là người vong ân bội nghĩa, khi sư diệt tổ, như vậy là đủ rồi. Sang thượng bắt đảo cười hắc hắc nổi. Chúng ta tiến đến tiêu diệt người, chính là thay trời hành đạo. Người đánh chấm, thối lắm. Cổ hàng chút cuộc cũng tức giận mặn. Sang thượng bắt đảo, có dũng khí thì người hiện thân đi. Cùng lão phù quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến à? Không không không, bây giờ cũng chưa phải lúc. Giọng sang thượng bắt đầu, lại thay đổi thành giọng nam âm trầm quái dị. Hôm nay ta chỉ muốn nhìn một chút thôi, chứ tò mò chứ không có ý gì khác. Hắn đột nhiên dừng một chút, nhìn quân đội, thiên phạt và thánh địa trong phạm vi ngàn dặm, ánh nắp lộ ra một tia kinh thường cười hỏi. Cố hàng, trong ba ngày qua, đột nhiên xuất hiện thiên địa uy áp khủng bố, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba ngày đã qua, không chỉ có những cao thủ bên này không thể nhút nhích, thậm chí cả cao thủ dị tộc nhân cũng vậy. Ngay cả sang thượng bắt đảo cũng chỉ có thể cử động sau khi thiên uy hoàn toàn biến mất. Chuyện này khiến cho ngoại tộc khủng hoảng. Nguyên đài, ngươi vì chuyện này mà đến. Cố hàng đột nhiên cười to, rốt cuộc hiểu rõ hắn đến đây có dụng ý gì? Người có phải hay không cảm thấy thật khủng bố, khó có thể chống cự Có phải rất sợ hãi phải không? Không nghĩ tới, không ngờ là vì lý do này, hai bên dường như hòa nhau một một. Không sai, thiên uy bực đầy đích xác khủng bố, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng phải tựa nhận. Cho nên lúc này đây, ta mới sẽ đi ra hỏi thăm một chút. Tại sao lại cái loại chuyện này xảy ra? Sang thường bắt đảo không phủ nhận, đích xác trong lòng có chút sợ hãi. Lúc này đây hắn đơn thuận, cũng vì việc này mà đến. Khí thế vừa rồi như vậy, nếu chỉ là một người đổ kiếp, thì chống lại người như vậy. Cả thân nhật tộc ngoài trừ bị giết hại, thì cũng không còn con đường thứ hai. Toàn không bằng, thanh thanh thật thật chờ ở trong tộc, chờ đợi cơ hội tiếp theo, chờ vạn năm sau, dù gì thì ngoài tộc cũng đã quen chờ đợi. Thật sự muốn biết à? Cổ hẳn ha ha cười trộn lên. Nói nhiều, nếu không muốn biết, ta chạy từ xa đến tiệm ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng để nhớ ngươi sao? Sang thượng bắt đảo có chút hỗn hển không kiên nhận ngại. Ngươi nếu đã biết, như vậy thì, ta không thể đói cho cười biết được. Cổ hàng đột nhiên cười ha ha. Đồ chó mà! Sang thượng bắt đảo hoàn toàn nổi giận, vừa rồi hắn trêu đùa cổ hàng. Hiện giờ phong thủy luồn chuyển, bị người ta trêu đùa lại, như thế nào không giận. Giọng nữ mắng một tiếng, xích lên, muốn nhảy đến đánh nhau. Nhưng không biết tại sao, sức cuộc vẫn không có động tỉnh nào. Giữa không trung, không khí lay động chấn động kịch liệt, sau đó thanh âm của sang thượng bắt đảo trở nên âm trầm. Có phải có một cười độ kiếp hay không? Cố hàng hư một tiếng, không gật cũng không lắc. Có phải là một người đồ kiếp hay không? Người tự nhìn đi. Sang thượng bắt đảo trên không trung, trầm mặt lại, dòng khí đột nhiên quay cuộn, tụ tập dày đặc giống như trong cuốn hổ trộm. Cố hàng, sau này còn gặp lại trên chiến trường. Nang thượng bắt đảo lạnh lùng nói một câu, sau đó một trận gió cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay giữa không trung như cuộn long đảo hải, lưu lại một tàn ảnh, trong nhảy mắt, tạo thành một vệt dài trên dưới trăm trường. Khí thế hùng hùng bá đạo quá thực không thể tưởng tượng, nhưng nhìn vào đội ngũ thiên phạt vẫn không tự chủ được tán thưởng một câu. Thiên phật chiến sĩ quả nhiên hùng mạnh, nói vậy tổn thức mấy nghệ trước đây quá thực là do bọn hắn gây ra. Trừ bọn hắn ra, ta thật sự không biết có lực lượng nào có thể chê lệch, ba mươi lận vẫn có thể thu hoạch toàn thắng huy hoàng. Tiếp đó lại chứng kiến phía, đời gũ phía trước đang tụ tập vào Mai Tuyết Yên giữa không trùng ca thẳng nổi, Thật là một đứa tử mỹ lệ. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, hàng quang trong mắt trợt lẻ, đột nhiên vung tay ngọc lên, viêm hoàng chi quyết gạo thét bay ra, kiếm quang thẳng hướng lên trời giữa không trung một tiếng kêu kinh ngạc vang lên sau đó thanh năm can can của binh khí va chạm vào nhau viêm hoàng chi quyết trung lên một tiếng tức giận đột nhiên tỏa ra hào quang kiếm quang sáng rực trên không trung trong nháy mắt tạo thành một quần sáng. quần sáng quay cuồng tung hoành trên không trung trực tiếp chuyển hóa thành một đạo kiếm kiếm khí dày đặc phía dưới vô số người nhìn mà cảm thấy lạnh sống lưng kiếm tốt sang thượng bắt đạo Lưỡng đào âm thanh, đồng thời tán tưởng, lộ ra sự kiên kỵ và yêu thích, đột nhiên vang lên hai tiếng thét dài, một tiếng âm trầm hùng hồn, một tiếng bén nhọn du dương, một tiếng ảnh hiện ra trên không trung, rồi nhanh chóng lại biến mất. Một đạo gió lớn, cuốn thẳng lên trời, hơi khựng đại một chút giữa không trung, rồi biến mất không thấy tầm hơi. Giữa không trung, chỉ vang lại một câu, cố hạng, ba ngày sau. Xem ta đường đường chính chính. Chính diện đột phá đánh bại người, cho huyền huyền các người tâm phục khẩu phục. Chính diện đột phá, tự mình đánh bại đối thủ. vì đệ nhất cao thủ dị tộc này. Hào khí thật là cao tận trời. Viêm hoàng chi quyết kiếm khí ngầm ngà. Quang hoa lưu chuyển, mùi kiếm trùng trùng, ngưng tụ lại chừng trăm trường. Trường kiếm mênh mông cuộn cuộn như trường giang, muốn bầu chóng đuổi theo. Trở về Mai Tuyết Yên vội vàng hạ lệnh, đưa tay tra lệnh. Viêm Hoàng Chi Quyết không cam lòng ở giữa không trung, kiếm trích âm ý thật lâu sâu mới tình nguyện hạ xuống Không cam lòng. Một cái mỹ vị cường đại như vậy là có thể không coi mình vào đâu chạy thoát. Viêm Hoàng Chi Quyết cảm thấy tiếc đuổi, vì sao không để cho ta một bữa ăn thịnh soạn. Nếu có thể hấp thu quái vật hai đầu này, thì thực lực của mình sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Viêm hoàng chi quyết tự nghĩ, kiếm phong trung động kêu bòn bòn. Mai Tuyết Yên là đang nghĩ chiến ý của hắn chưa tàn, nhưng thật không ngờ đó là vì viêm hoàng chi quyết đang thèm ăn nên chảy nước biển, giống như con người thấy thức ăn ngon thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy cường địch trời đi, có hạn không phải thở dài thật sâu. Lời của đối phương vẫn còn văng vẳng bên tai. Chẳng lẽ lúc này đây, huyền huyền đại lục thật sự giữ nhiều lạnh ích à? Chính diện đột phá, đánh bại người. Cố Hằng thì tao nói một câu thầm nghĩ, những lời này thay cho chiến thự hay sao, hay là nghi binh Nhưng bất kể là kiểu gì, thì mùa trận chiến này đều hung hiểm dị thường. Nhớ tới sang thượng bắt đảo, lúc gần đi, nói một câu. Kiếm tốt. Cố Hằng hiện tại trong lòng cũng nhịn không được, nói theo. Kiếm tốt. Nhìn về phía mai tuyết yên, Cố Hằng trong mắt kỳ quan, chợt lóe Hiện tại hắn trước cuộc đã phát hiện một ít mạnh mũi. Chẳng lẽ chui kiếm này có thể tự động công kích không cần người điều khiển? Nếu không phải như thế, chỉ bằng mai tuyết yên thì sao có thể chống đỡ được sang thượng bắt đạo? hướng chỉ là khả năng ngựa kiếm của nạn, chỉ ngang ngựa với sang thượng bắt đạo. Nghĩ như vậy, cổ hàng đột nhiên tin tưởng thêm vài phần. Chỉ bằng một thanh kiếm, đã có thể ngăn cản thánh quân tam cấp đỉnh vòng. Chui kiếm này, há lại không phải, xứng danh với tên gọi thần kiếm. Lúc này, Cổ hạng không phải vô cùng nhớ nhung vì quân Mạc Tà, quân đại thiếu già kia. Ở thời điểm mấu chốt này, quân Mạc Tà lại không có ở đây, bỏ qua một cuộc luận đàm quan trọng giữa hai tộc. Thế nên, hắn cũng vô tình không biết đến lợi tiên đoán xa xưa của ngoại tộc. Việc này cũng có thể giải thích được, đồ kiếp liên tiếp mấy ngày liên thật khiến đại thiếu già mệt đứt hợi, là lôi kiếp đó à, lại là còn suốt ba ngày ba đêm mà. Cho dù bản thân hắn có chiều pháp cổ quái, ứng phó được lôi kiếp, thì bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần, đề phòng cao độ, không dám có chút dao động. Nếu chẳng may xảy ra chút sơ sót nào, loạt một hai đạo lôi kiếp thì chắc chắn sẽ thành, tử thương vô số ạ, người ta đã hao công tốn sức suốt ba ngày liền, bây giờ cậu không mau đi nghỉ ngơi sao. Nhưng vừa rồi, nếu quân mặt ta có mặt ở đây, hắn sẽ làm như thế nào? Tình chắc rằng tiểu tử nhanh mộm nhanh miệng đó, cùng với cá tính có thụ tức báo, quả quyết, chắc là sẽ không để cho sang thượng bắt đảo, đánh đã đá rồi vũi đích bỏ đi như vậy. Ít nhất, hắn sẽ không thể thoải mái nhẹ nhàng như vậy. Cố hàng càng tin tưởng, lấy thực lực kinh người của quân bạc tà, coi như không thể đánh cho vị tộc nhân này học mấu mà chạy, cũng có thể khiến hắn tức giận đến học mẫu. Dù thế nào, cũng phải để cho hắn học mấu mới được đi. Tưởng tượng như vậy, cổ hàng nhìn không được, hơi hơi nở nụ cười, tinh thần xa xúc đốt trước cũng hơi phục hồi lại. Quân mạc ta cho đến bây giờ là một tồn tại kỳ tích, ít nhất là trước mắt vẫn còn cùng trận tuyến tự đáy lòng thắng, hy vọng tên tiểu tử ấy có thể lại mang đến kỳ tích, giúp mọi người thoát khỏi cơn ác mộng trước mắt. sang thượng bắt đảo vừa đi, Mai Tuyết Yên biết động tác kế tiếp của vị tộc nhân, sắp triển khai. Nàng! càng tập trung bố trí trước chống đỡ tiếp theo. Vì quân mặt ta không tiếc hết thảy trợ giúp thuộc hạ của mình. Lần nữa tăng lên tu vi thêm phạm vì lẫn. Thiên phạt xâm lâm cùng ta quân phủ sinh lực đã hoàn toàn thay đổi trình độ thậm chí có chút thái quá rồi. Thực lực đẳng cấp thánh tôn cần người vô cùng có tự chức thêm vào một số hạn chế. Tổng cộng cũng chỉ có không đến 20 người miễn cưỡng đạt được. Về phần cấp thánh quân thì chỉ duy nhất Mai Tuyết Yên đạt đến, bất quá cũng là vừa rồi đột phá đến cấp 2, nhưng so với thánh quân cấp 3 cổ hạng, cũng không kém xa. Thiên phạt chúng thú căn bản không có bất kỳ một thành viên nào đạt đến cấp bậc thánh quân, Mai Tuyết Yên chính là người duy nhất từ xưa đến nay của huyện thú. Đến đây đã là đỉnh điểm của chiến lực, mặc dù tương đối chấn động, nhưng cũng còn chưa đủ để kinh hại, chân chính khiến cho người khác khó mà tin được, chính là chiến lực chung của mọi người. Tất cả chiến sĩ, dù là của thiên phạt hay là tà quân phủ, tất cả đều tăng lên đến cảnh giới thánh hoàng. Không phải gần, mà chính là toàn bộ, không có ngoại lệ, chính là toàn bộ. Mặc dù hai người có tu vi thấp nhất trong đội quân này là thiên tàng địa khuyết, cũng đã tăng lên cảnh giới thánh hoàng. Không những thế, bọn chúng dựa vào sự tu luyện khắc khổ, kiên cường cố gắng, nên sau khi thay gia đổi thịt, đã tiến vào thánh hoàng tam cấp. Tốc độ thăng cấp bực này có thể nói là khoáng cũ, tuyệt kim. Dĩ nhiên, hai người bọn họ tăng lên kinh người như thế cũng phải trả một cái giá thật lớn, dù sao bọn họ không giống quân mạc tà, có vô số hậu chiều. Quá trình bọn họ tăng lên, Thủy Trung Mai Tiết Yên đều ngồi bên cạnh bọn họ, lấy khai thiên tạo hóa cộng, độc môn linh khí của mình, giúp bọn họ không ngừng mở trọng kinh mạch một khắc không ngừng. Vì bọn họ chữa trị thân thể bị hao tủng, mặc dù như vậy, bọn chúng cũng mấy lần đến bên bợ sinh tử, chỉ một chút duy trì không được, liền muốn đối mặt với cục diện tăng thành cho bụi. Cứ như vậy, hai người bọn họ tuy rằng tăng lên cực kỳ khủng bố, nhưng cũng để lại di chứng tương đối, đó chính là kinh mạch bọn họ, lần này tăng lên, đã đến độ hoàn toàn bảo hòa. Bọn chúng cũng hiểu được, cảnh giới bản thân đã tăng lên với tu vi định điểm, sau này sẽ không có khả năng thăng cấp tiếp tục. Cái này là cả một quá trình dài, còn tuần kỳ ngộ Nhưng đây cũng là thực lực thánh hoàng tam cấp à, có thể nói đã là đại ngộ cực lớn với hai người bọn họ rồi. Trên đời này, biết bao người tha thiết ước mơ cũng không đạt đến cảnh giới này, đây là trực tiếp một bước lên mày. Còn điều đáng khen nhất chính là, cho dù thực lực tăng lên kinh người như thế, nhưng hai người này trên mặt vẫn không chút biểu tịnh, trừ trong mắt, thỉnh thoảng có hiện lên một đạo hưng phấn, ngoài ra không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa, vẫn đem phần lớn thời gian nhàn rỗi, hết thảy đều sử dụng, đến tập luyện vụ kỹ, tôi luyện cảnh giới bản thân, tranh thủ phản ứng của bệnh nhanh chóng phù hợp với công lực của mình hiện tại. Phần tâm cảnh này cho dù là huyệt thú sống mấy trăm năm, cũng có chỗ không bằng. Chính như quân mặt tạ, lúc trước liếc bắt một cái để nhận ra ngay tâm tính đặc biệt không quan tâm hơn thua của hai người này. Dù núi có sập sắc mặt vẫn không thay đổi, sinh tử thuận theo tự nhiên, nhưng ý chí không rời, đúng là thiên phẩm, phải có của sắc thủ thiên tài. Sau khi sang thượng bắt đảo rời đi nửa ngày, hai vị thánh tôn Bách Lý Lạc Vân Và lãnh ngạo cùng Mai Tuyết Yên thương lượng. Sau đó hai người dẫn dắt đội ngũ sát thủ của mình biến mất giữa núi rừng mờ mịch, không còn một chút tùng tích. Bọn hắn tra đi tìm địa điểm có lợi cho ám sát nhất, chuẩn bị cho tất cả đại chiến sắp tới. Còn hai đại cao thủ ưng Bác không và Phong Quyển Vân, sau khi được sự đồng ý của Mai Tuyết Yên, đã dẫn dắt hơn 100 người của Tàng Thiên Phệ Hồn tiến về phía 800 dặm. Mai phục trong núi băng của Thiên Trụ Sơn là một thanh lợi kiếm ẩn mình, lúc nào cũng có thể phát huy uy luật cực lẫn. Ân bác không cụ phong quyển vân cũng có một ý nghĩ. Lần đại chiến này, toàn bộ đều dựa vào sự chỉ huy của quân mạc tạ. Cho dù là đám huyện thú tiên phạt, quân đội ngũ sát thủ của tạ quân phủ cũng thế, chỉ có đội tàng thiên vệ hồn là đội ngũ chính nguyên thủy nhất của quân giàu. Vì thế, đội ngũ của quân gia phải ở chỗ nguy hiểm nhất mà phát huy tác dụng. Nếu phải chết thì phải chết trước các quân đệ huyện thú của thiên phạt. Người của ta quân phủ phải trả đi trước, chứ nhất quyết không để cho tính mạng của quân đệ mình phải hy sinh trước. Hiện giờ, quân mặt ta không có ở đây, hai người được tin tưởng nếu hắn ở đây cũng sẽ không do dự lựa chọn như thế.